chuyện được thiết kế trên ý tưởng lạ hóa Bày siếc thú nổi bật là con khỉ kê kê được giả định suy nghĩ và hành xử như người mà là người nữ anh chàng dạy siếc cho kê lại được giả định phần dưới cơ thể anh ta là khỉ hai diễn viên làm siếc trên xe đạp được nhiệt liệt hoan nghênh khi vào vai cô dâu chú rể quả là tình huống cười ra nước mắt khi tác giả đã hoài trộn siếc thú siếc người tạo lập thành một hợp chất độc đáo hoàng hải lâm đã tìm ra hợp chất khi kể một câu chuyện giả tưởng. Vậy tác giả muốn dẫn độc giả đến đâu? Tôi ngờ rằng, do lầm quá đau đớn trên những điều đang có dấu hiệu tha hóa thê thảm trong sự vô ý, cố ý buông bỏ phần người mà quay về phần con trăng mặc lòng, đó là cảm giác của tôi thấy buồn khi đọc chuyện này. Những con thú trong đoàn siếc Hoàng Hải Lâm Hết đêm diễn là vào dịp Tết Tiết trời lạnh đến tê tái Có lẽ Cái lạnh này bù cho những năm Tết Mà nắng vẫn rực rỡ Kê kê nằm ngủ yên trên thùng xe Bên cạnh đó là con voi già Có tên là Dừa Tiếng loa phát ra inh ỏi chào mời dẫn dụ câu khẩn và tuyệt vọng Khi đi qua một đoạn dài Chỉ toàn rừng chứ không có nhà Đoạn này đường đất từng hố voi sâu lợn cận nước ván đầu kê kê ngước mắt nhìn ra bìa rừng ở đó có một con khỉ kê kê dướng cổ ngó ra ngoài lâu lắm rồi nó mới thấy một đứa giống mình đến thế lúc chạy trở về kê kê cố tình nhìn lại đoạn đường cũ đó là hình ảnh con khỉ bị xích ở chân chạy lui chạy tới bởi cái ống tre dài gác trên hai cây tràm đoạn này sẽ bể lốp chẳng biết đó là sự rủi may Vì kê kê thích nhìn con khỉ kia nhưng lại chẳng thể đưa tay vấn vít. Chỉ ít là lật lông trên cơ thể nó bắt vài con cháy. Lâu lắm rồi, kê kê không được bắt cháy cho ai. Hồi trước ở rừng, nó hay bắt cháy cho mấy con khỉ trong đàn. Nó chép miệng, rồi gãi đầu, thèm cảm giác ở bên đồng loại. Chợt nó mơ nó có cháy, để đêm đêm tự mình bắt khi chưa ngủ. Nó lại ngồi nhìn tấm lông mượt của mình, làm chi có cháy. Gái đầu là thói quen mỗi khi nhìn vật gì đó động đậy khác thường và cả những lúc rảnh ra. Chẳng nghĩ được gì cả, chỉ thấy loáng thoáng nhớ nó từng ở trong một bầy đàn có đủ đầy lớn nhỏ những vật giống nó. Tuyệt nhiên không ai có tên. Đồng loại chỉ nhận biết nhau qua từng âm thanh một, qua những cung bậc trong tiếng kêu. Hồi vào đoàn siếc, nó mới có tên là Kê Kê, người dạy dỗ nó đặt tên vậy. Kê kê dần hiểu tiếng người thông qua điệu bộ, nụ cười hay ánh mắt, cánh nhăn mặt, dậm chân Hoặc tiếng kêu của ngón tay trái và trỏ kỳ vào nhau Kê kê thường vút mặt khi nghe tiếng vỗ tay râm ràn Nó chỉ làm theo hiệu lệnh, đòn roi ăn từ ngày đó tới giờ vẫn nhớ Nó nằm dép lẹp, cố nếp sát vào bức tường và những đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn bị đánh Chiếc xe đạp vật nó nhớ nhất, cái nó ghét nhất nhưng vẫn phải treo lên đạp vù vù trong mỗi đêm diễn. Vòng thứ nhất nó được một chiếc bánh, vòng thứ hai được gấp đôi và những vòng tiếp theo cứ thế tăng lên. Đôi lúc, cây kề chẳng buồn ăn. Đoạn này đạp xe không phải vì đói, đạp xong để ngồi thu lưu trong phòng với nhiều con thú khác. Kề kề hay nhìn con ủn, cái giống tay to mặt lớn và chậm chạp như thế mà vẫn bị lôi vào đoàn xiếc. Ngày kề kê, kê vào đoàn đã thấy con ủn nằm ở đấy, lúc đó kê kê đang bị thương ở chân vì mắc bẫy. hồi đó con ùn đã biết mang đồ vật đến cho miu miu. lúc thì nó mang chiếc giỏ cho miu miu diễn trò đi chợ, lúc thì nó mang cuốn sách cho miu miu đọc. đêm nay thì không có những màn đó. con ùn bị ốm, nó nằm hai hôm thì biến mất. lúc tối cây kê, kê có nghe mùi thức ăn bốc lên nhảy mũi. kê kê nằm im lặng mắt cay. về những điểm diễn sau con ủn nhỏ hơn thay con ủn lớn mang đồ cho mưu mưu diễn màn xiếc thú nào cũng được chàng vỗ tay rầm rầm và huýt sáo đòi diễn thêm lần nữa kề kề là diễn viên được yêu cầu làm cho lại nhiều nhất màn thứ hai nó đạp xe chậm hơn nhẹ nhàng như bay ánh mắt hướng về phía khán giả và lúc cao hứng nó thả hai tay khoanh tròn trước ngực đầu nghiêng về bên phải chân đạp cho xe lướt đi êm ái trong bản tình ca Tiếng vỗ tay ùn lên như sóng, những màn trình diễn xuất thần đó không có nhiều. Chỉ những lúc mắt con kê kê trông buồn đến tệ, nó mới đạp xe kiểu đó. Đêm diễn đó thu được nhiều tiền bo của khách. Con kê kê được người hướng dẫn vút lên đầu rồi đưa vào chiếc lồng sắt. Sau đó, anh ta ra ngồi uống rượu với mấy người trong đoàn. Cả chục năm trời, lúc mọi người nhậu là lúc khó đoán nhất họ nghĩ gì. Chỉ nghe xôn xao có lúc hoảng loạn bởi tiếng ly vỡ và những màn đánh nhau của những người có võ. Đây là lúc đội siếc chó phát huy. Chúng giống lên sùa đến khi người huấn luyện bực tức ném vào lồng một chiếc giày thì cả lũ nằm rúm gió lặng im. Chúng hiểu đó là hành động giận dữ. Chủ kê kê chưa bao giờ tỏ vẻ giận dữ bằng những việc làm tương tự như thế. Anh ta có khuôn mặt lạnh băng, lạnh đến mức nhìn vào đó đã thấy cơn gió thoảng trong ngày đông giá buốt. Anh ta hay thở dài, trong đoàn anh cũng có vợ con, chỉ mỗi anh ta là không. Có lần về xã miền núi diễn, Kê Kê đứng nhìn anh ta tắm và thay đồ. Kê Kê thấy nửa thân giới của anh ta giống mình đến lạ. Hôm đó, Kê Kê kêu toáng lên vì ngạc nhiên, anh ta bắt gặp ánh mắt Kê Kê. Đêm, Kê Kê không được mang ra diễn với một lý do nào đó mà nó không hề hay biết. Nó nhột chân và cảm giác rất khó chịu. Đến khuya, khi mọi người đã ngủ, anh ta lén ra chuồng kê kê, đưa tay vuốt lên đầu nó, rồi đứng nhìn trăng sáng đến ngẩn ngơ. Kê kê thấy hành động này thân tình nhưng rất lạ, vì chưa có bao giờ anh ta làm điều đó khi hủy lịch diễn. Kê kê lại vuốt mặt và đánh tiếng, anh ta quay lại nhìn kê kê cười. Khuôn mặt anh ta lấp lánh dưới ánh trăng. Kê kê thấy nhột người và buồn chồn, nên gãi đầu và liên tục di chuyển chỗ ngồi. Đến khi trăng tắt, Kê kê lại nhận thêm một cái vút lên đầu nữa. Những ngày tiếp theo, Kê kê không còn nhìn thấy anh ta. Người hướng dẫn Kê kê giờ là một chàng trai rất trẻ, lúc nào cũng cười nói nhộn nhịp, rất quạt náo, thường xuyên ôm Kê kê vào lòng và hôn lên đầu nó. Nó vẫn thử người, thấp thoáng đâu đây khuôn mặt băng giá và nụ cười dưới trăng, cái vút lên đầu và sự biến mất. Anh ta đi đâu? Kê kê cũng nghe mùi thức ăn bốc lên hôm đó. Nó không thơm, Nó khiến Kê Kê dùng mình sợ hãi. Gió thốc tháo gỡ luôn tấm bạt chắn khoang sau của chiếc xe. Kê Kê nhìn hai bên đường, thành phố, đúng như thế, vì đèn đường và khoa. Vậy là còn một đêm diễn kế tiếp vụ cho đêm trước, chỉ trụ có một đêm khi trời mưa to gió lớn. Về phố diễn, Kê Kê được mặc đồ của khoang hậu khỉ. Bộ quần áo này lâu lâu mới mang ra. Trong gánh xiếc có hai loại trang phục biểu diễn, Một loại dùng để diễn cho dân ở nông thôn, miền núi và túi tiền ở đó. Một loại để phục vụ trốn thị thành, loại này đẹp lấp lánh. Ổn con cũng được mặc áo hoàng bào, đoàn chó cũng được mặc áo đỏ áo vàng. lão rửa oai phong trong bộ lục lạc to tướng. Những người hướng dẫn trong đoàn về diễn thành phố phải mặc đồ đẹp và tô phấn son, ai nấy mặt tươi như hoa. Kê kê phát hiện ra cái thùng xe bị chắn lại hẹp hơn mỗi bữa. Và nó nghe mùi mồ hôi rất quen Nhưng trong đó được tấm bạt che Nó rất tò mò ngó nghiêng Rồi với tay rằng tấm bạt Khá khó khăn với kê kê Nó không thể làm được gì Vì tấm bạt được buộc rất chặt Dường như hiểu được điều nó muốn làm Lão dừa đưa vòi quấn kéo tấm bạt Kê kê nhìn tặng sau đó Một nửa thân hình đầy lông lá Rất giống nó hiện ra Tới đoạn đèn sáng Kê kê thấy lộ ra khuôn mặt lạnh băng Thì ra anh ấy ở đây chứ không biến mất Anh ta cởi chiếc áo Toàn thân anh ta rất giống kê kê Nó nhíu mày Lúc trước không vậy Lúc trước nửa thân trên của anh ta không thế Đêm hôm đó Người đạp xe nạp chở kê kê là anh ta Màn biểu diễn có âm nhạc du dương Kê kê ngồi sau mặc áo cô dâu Còn anh ta đạp xe mặc đồ chú rể Tiếng cười rộ lên trong nhà hát 500 chỗ ngồi Tiếng vỗ tay dần dần Và tất nhiên Kê Kê và anh ta diễn lại lần hai với một bản tình ca khác. Kê Kê ngồi sau víu vào áo anh ta và nắm lại khiến nó nhở. Ngồi sau chóng mặt quá, mặc đồ cô dâu khỉ lại càng chặt ưa và đặc biệt, người hướng dẫn trước kia của Kê Kê ở phía trước trong vai trò chú rể. Sau màn biểu diễn đó, Kê Kê bị dắt trở lại chuồng còn anh ta lững thững chui vào thùng xe và nằm luôn ở đấy. Sáng hôm sau, cả Kê Kê và anh ta được giao cho đoàn siếc thành phố Kê kê lặng nhìn chiếc xe chạy đi, trong đó có ủn con, có đoàn chó đủ các tên gọi. Hugo, Mên, Lưu, Xê Tình và đặc biệt là Miu Miu. Vài con chuột bạch thì kê kê không nhớ lắm. Nhưng đi được một đoạn xa thì sự nhúc nhích của nó cũng đáng kể với hình ảnh của những người bạn hiền lành có bộ lông trắng tinh trở về đầy xúc động. Một đêm diễn nữa lại đến tại một nhà hát lớn. Người hướng dẫn cũ của Kê Kê giờ đây có tên gọi là Người Khỉ. Màn biểu diễn ăn khách của chú rể Người Khỉ và cô dâu Lưu Ô Lưu, tên mới của Kê Kê là màn biểu diễn chạm Tết. Chương trình ca nhạc và siết thú. Cái tên Lưu Ô Lưu khó quen vì tên mới đó và Kê Kê bị ăn mấy soi lúc 5 giờ chiều. Màn biểu diễn tập dượt dễ ợt mà cứ chật đi chật lại do cái tên mới. Chú rể Người Khỉ vút lên đầu Kê Kê rồi huýt sáo Lưu ô lưu, lưu ô lưu. Kê kê làm được nhưng tối diễn màn đầu tiên vẫn bị chật. Cũng may có chu rể nhanh nhẹn bế cô dâu lưu ô lưu lên xe và trở đi trong tiếng nhạc dập dìu Trong màn bóng bay tới tấp, có nguyên cả chiếc xe phủ dâu ở phía đằng sau. Kê kê nhận ra Hugo, Mên, Lưu, Xê Tình và nhiều gương mặt thân quen khác. Thì ra họ cũng vẫn được ở đây. Đêm diễn trên thành phố có vài người hướng dẫn cũ, thật khó hiểu qua. Kê kê nhăn mặt, ở đâu có kê kê và những con thú là ở đó có đông người, có tiếng vỗ tay tán thưởng và có tiếng hò reo. Dường như điều đó có ý nghĩa với họ, nhưng với kê kê thì tuyệt nhiên không thích điều đó. Nó báo hiệu cho sự nhọc nhằn tiếp theo của kê kê và những con thú trong đoàn xiếc. Sau đó là cuộc nhậu tàn canh với những âm thanh khó mà diễn tả được. Những lúc khó ngủ, kê kê nhớ rừng nhớ lắm những cành cây và cây cây vắt bèo trong trưa hè hay mỗi độ xuân sang những thứ đó vùng đồi núi cây cây nhăn mặt bầy đàn của cây cây chỉ kêu lên như huyết sáo hò reo cái hôm cây cây bị mắc bẫy phải rồi cây cây nhớ loáng thoáng trong lúc bầy đàn gỡ gần xong chiếc bẫy thì có người xuất hiện đôi chân người đó lông lá và khuôn mặt lạnh băng đêm lạnh đến tê cóng toàn thân Kê kê lùi sâu vào góc chiếc lồng hẹp Ở đó vẫn lạnh lùng Nhưng lưng tựa vào tấm lưỡi đỡ mỏi hơn Kê kê nghe tiếng rên ư ử của Hugo Đó là anh chàng to lớn nhất đoàn chó Nhưng chịu rét rất kém Miu Miu khá kiệm lời khi lạnh Nhưng thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng meo Khiến tiết trời càng lạnh hơn Đoàn xiếc mà kê kê đi theo bao nhiêu năm nay Và những người làm ca nhạc tạp kỹ ở thành phố Họ có họ hàng gì đó với nhau trong những ngày này khá thân thiện với nhau và khi gặp nhau họ hồ hời. Như vậy là những con thú trong đoàn xiếc và kê kê không bị bán. Còn anh người khỉ không biết thế nào. Kê kê gãi đầu rồi lấy ra bong ra ở vành môi. Nó chớp mắt liên hồi và ngó nghiêng mặc dù ở đây rất ít ánh sáng lọt vào. Tới khuya thì kê kê cảm thấy mình rất lạnh đôi chân run cập cập và hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Kê kê nằm nghiêng thu mình lại trong góc Và ngủ lúc nào chẳng hay Cho đến khi có bàn tay đặt lên đầu mình Nó vẫn nằm im lặng Đôi mắt nó ti hí nhìn vào khoảng ánh sáng Từ căn phòng bên kia lọt qua Bàn tay xù xì Ánh tay lông lá Và khuôn mặt lạnh băng ngồi xuống nhìn kê kê Giọt nước mắt của anh ta Đã chảy xuống trên nền đất cát đất xỉn màu Kê kê lại chìm vào giấc ngủ Tiếng nhạc cất lên Kê kê mơ thấy mình mặc áo cô dâu bước đi trên thảm đỏ cùng chú rể người kỳ. Và sau đó chú rể đèo kê kê đi trong tiếng nhạc bất tận, trong hương hoa hồng tràn ngập cả sân khấu. Khi chú rể dừng xe, kê kê nhận ra dưới hàng ghế khán giả chật kín người nhưng không có tiếng vỗ tay nào, không có tiếng huýt sáo. Kê kê im lặng nghe rất khẽ, từng bông hoa hồng nở nhẹ, đếm từng khắc giao thừa. now